Trước Thượng Nữ Nàng Nam Phụ、097. lê thu xoay khai thân thể song tay nắm giữ cốt đao trôi đao cắm vào kia biến dị tang thi trước thổi phù một tiếng óc hôn máu tươi chạy x u ô i ở lê thu trên mặt trên người canh tưởi tùy theo đột kích làm lê thu ghê tởm a i ngã vào một bên nôn mửa không thôi lê thu không dám trì hoãn đem biến dị tang thi trong đầu tinh hoạch đào ra tùy tiện ở trên người hắn quần áo xoa xoa lại s i ê u tầm một chút này biến dị tang s ắ c chết thượng gì đó có thế này cả người suy yếu phạm choáng váng đi đến phi cơ trực thăng thượng lê thu cảm thấy chính mình sắp chết nàng sử dụng phân giải kỹ năng quá mức dường như linh hồn của chính mình đều đi theo thiêu đốt bình thường nhường nàng sắp thoát ly khối này thân thể lê thu nhìn trong tay tinh hạch xuất ra một bên cái giá thượng thủy đem xúc sạch sẽ nghị nghĩ vẫn là không có đem bỏ vào trong miệng ăn luôn nàng tưởng có chút nhiều vạn nhất đem nha cấp cách phá hư làm sao bây giờ lê thu thúc giục phân giải kỹ năng thật nhỏ nhất luồng lực lượng đã đem tinh hạch hấp dẫn thình lình x ả ra lực lượng tiến vào nhường lê thu ngất đi thời gian không biết qua bao lâu lê thu phá nát thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị nhân sử dụng phân giải kỹ năng qua thực tạo thành vết rách cũng dần dần biến mất Ca, thu thu thật sự không ở nhà thời chi hành lúc này là thật sốt ruột lúc trước sóc nôn nói những lời này hắn căn bản là không tin bởi vì bọn họ bình chia làm hai đường cho nên sóc nôn muốn tìm đến lê thu cũng không dễ dàng hơn nữa lê thu năng lực khẳng định có thể tự bảo vệ mình n h ư n tình huống hiện tại là bọn họ theo phân phát vật tư địa phương trở về đem đông tây an trí hảo sau cũng không tìm được lê thu này cũng cùng bọn họ ước định thời gian qua mấy giờ thời chi k h o ả n khuyên trụ thời chi hành nhường hắn bình tĩnh chút mà sau hai huynh đệ tách ra đi tìm lê thu vừa ra cửa khẩu liền nhìn đến yến lai lưng bao đi lại hỏi tình huống quyết định cùng bọn họ cùng nhau yến lai bao bông trở ra khi thời chi hành đã rời đi thời chi khoảnh khóa cửa mà sau cùng yến lai kết bạn hướng khắc một cái phương hướng đi đến lê thu tỉnh lại can khát phi thường n à n g nuốt nuốt nước miếng định trụ tầm mắt nhìn đến bản thân vẫn là ở phi cơ trực thăng lý đã biết hiểu chính mình còn chưa có chết cầm lấy một bên bình nước từng ngụm từng ngụm uống lên lê thu dừng lại động tác nàng mất máu quá nhiều hiện tại không thích hợp uống nhiều lắm thủy nhu tiến hành theo chất lượng khả bỗng nhiên cảm giác được thân thể chẳng như vậy đau lê thu tầm mắt dừng ở tay phải trong lòng bàn tay kia khỏa tinh hạch rút nhỏ một vòng nhi thả trong đó năng lượng không lại như nguyên lai、like、như vậy thuần túy trừ lần đó ra lê thu phát hiện nàng phân giải kỹ năng năng lượng muốn so với nguyên lai、like、nhiều rất nhiều kinh hỷ lan tràn trái tim đồng thời bay vọt đi lên cảm giác an toàn nhường nàng hơn vài phần ở trong này sống sót tin tưởng gọi bảy năm sáu hảo gọi bảy năm sáu hảo nghe được thỉnh trả lời bộ đam lý đ ỗ n g nhiên truyền ra đến này thanh âm dọa lê thu nhảy dự đợi kia thanh âm sau khi biến mất lê thu chạy nhanh đem phi cơ trực thăng bên trong kiểm tra một lần đem định vị loại hệ thống toàn bộ dỡ bỏ điệu bao gồm bộ đàm cùng cá nhân đầu cuối nhất loại gì đó tất cả đều cầm lại linh khởi nhất thùng dầu đi đến kia biến dị t ă n g thi thi thể tiền đem này nọ ném tới trên người hán sẽ đem dầu cấp tiêu thượng châm diêm ném xuống hỏa diễm cỏ lùi cao lê thu trở lại phi cơ trực thăng lý nàng không có khảo qua này loại giấy phép chỉ có thể bằng cảm g i á c mở ra phi cơ trực thăng hô bình tĩnh lê thu ngươi có thể không phải là khai phi cơ trực thăng sao không khai qua phi cơ trực thăng còn chưa có khai qua máy kéo sao ngạch giống như thật sự không khai qua máy kéo lê thu không nói gì đều khi nào thì còn như vậy khôi hải là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật học bi lở vệ lì đ ó i ổ